Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ truyện Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đình duy theo dõi diễn biến tập 3 tác phẩm Đào Kép Giang Hồ của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Với một số quý vị khán giả đã từng nghe những tác phẩm của tác giả Nguyễn Đình Thiều thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là cái bối cảnh khi tác giả viết câu chuyện cũng như là cái văn phong của tác giả nó là như vậy. Sẽ có rất nhiều những cái đoạn hội thoại uh, nó hơi cải lương một chút cũng như là cái uh, tự sự của nhân vật Nó cũng mang cái hơi hướng, nó hơi ướt át một tí. Tuy nhiên thì những cái chi tiết, những cái nội dung chính của cái câu chuyện của tác giả, nó rất hay. À, ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 3 Đào kép giang hồ qua giọng đọc Bình Duy. Ông Lâm nhả ngụm khói lên trần nhà, truyền pip thuốc sang tay trái. Ông quan sát về mặt của Duyệt. Nhận thấy đây là lúc thuận tiện nhất để tâm sự với con. Duyệt này. Dạ. Duyệt bị tiếng gọi của ba chàng kéo ra khỏi phút giây trầm tư buồn bã ngập đầy hình bóng của Hồng, ngập đầy nỗi đớn đau vừa đâm từng nhánh dài tuyệt vọng vào tâm hồn Duyệt. Ông Lâm tặng hắng rồi nói. Con có nghĩ rằng việc ba lén má con ở với Hồng là thực sự quá đáng bê bối không? Duyệt lắc đầu. Chàng bắt đầu xúc động với vẻ thân mật của người cha vẫn nghiêm khắc, lạnh lùng với các con. Duyệt tự hỏi rằng ba chàng đã thay đổi như thế đã lâu hay chỉ mới đây vì chuyện của Hồng và ông bị vỡ lở ra với Duyệt. Dù sao Duyệt cũng cảm thấy sung sướng khi được ba chàng nói chuyện như người bạn trẻ của ông. Ông lâm hạ kính xuống, móc khăn tay ra, lau mắt kính rồi nói nếu xét hành động của ba theo luân lý thì không đúng. Con không nghĩ thế. Ở tuổi của ba, sau bao nhiêu ngày vất vả nhọc nhằn vì chúng con, ba có thể hưởng thụ an nhàn, sung sướng, miễn rằng ba đừng phụ má. bà cũng đầu có phụ bạc má của con. Vâng. Ông Nâm giữ cặp kính trên tay. Duyệt hiểu rằng nếu không đeo kính, ba chẳng không thấy được mọi vật xung quanh một cách rõ ràng. Và như vậy ba chẳng cố ý giữ kính lại không đeo là để tránh không nhìn vào mắt Duyệt. Điều đó làm Duyệt thương ba hơn. Ba ngựa, vì đã ở với Hồng. Bà ái ngại vì đã làm Duyệt mất Hồng Bà tránh không nhìn vào mắt Duyệt là vì vậy Duyệt nói với cha Thưa bà, con không hề có ý nghĩ gì không hay về chuyện đấy Giữa Hồng và con Thực ra cũng chẳng có liên hệ tình cảm nào Đáng gọi là mật thiết Duyệt nuốt nước bọt Cố gắng thản nhiên nói tiếp Bởi vậy con không hề buồn khi Hồng bỏ đi Ông Lâm hơi mất bình tĩnh Con đã ở với Hồng rồi Ở đấy, ở như một cặp vợ chồng Dạ không Duyệt nuốt nước bọt lần nữa Giữa con và Hồng chưa có gì cả. Chỉ là hai người bạn với nhiều cảm tình trao đổi cho nhau. Con yêu Hồng chứ? Duyệt mím môi lại. Lòng chàng đau thắt lại khi cố gắng trả lời. Dạ không. Con nói thật. Vâng. Như vậy giữa con và Hồng chỉ là một cuộc giao hảo nhì nhằng cho bất kỳ giờ cô độc. Phải không con? Duyệt nghiến răng nhắm mắt lại một lát rồi trả lời cha. Vâng. Đó chỉ là một trò đùa bạn. Ông đầm thở dài nhẹ nhõm sau câu nói của con trai. Nhưng dù ông Lâm có giấu nỗi vui mừng, Duyệt đã nhìn thấy và chua xót nhận được rằng ba chàng vẫn yêu hồng tha thiết. Duyệt cố nén tiếng chép miệng theo thói quen của chàng. Ông Lâm nói, Dạo này công việc của con thế nào? Dạ, vẫn như thường. Cấm trải hoài chắc cực lắm con nhỉ? Dạ. Giữa hai cha con, câu chuyện vẫn đầy gượng ép. Duyệt cố phá tan bầu công khí nặng nề. Chắc ba chưa ăn cơm? Chưa. Ba đi ăn cơm với con. Ông Lâm gật đầu theo Duyệt ra xe. Ăn cơm xong, Duyệt đưa ba về phòng, chẳng nói, Ba vào ngủ, con phải đi trả xe. Trừng nào con về? Dạ chiều nay. Duyệt lấy xe vào trại, ông Lâm mở cửa vào phòng. Ông nằm xuống mặt nệm, thoáng người được mùi nước hoa quen thuộc của Hồng trên mặt gối. Ông Lâm ngồi lên, nhặt một sợi tóc dài mềm mại vương trên mặt nệm. Tóc của Hồng, người vợ trẻ ngày xưa đã bỏ ông để về Sài Gòn. Ngày đó ông cực kỳ đau khổ vì mất Hồng. Ông đã tìm kiếm, nhưng vô hiệu Nàng bỏ đi bằn bạt như một cánh chim trời, để lại cho ông Lâm nỗi buồn thảm não nùng, nỗi nhớ tiếc đòi đoạn từng đêm. Hồng đẹp nhan sắc ấy đã làm cho ông Lâm mê đắm. Ông bỏ ra hàng triệu cho nàng để cộ giữ cho bằng được Hồng ở với ông. Hồng và căn phòng nhỏ chính là cuộc đời ông, chính là nơi an ủi cho ông sau những năm dài giằng rạc vất vả vì doanh nghiệp. Bây giờ bất ngờ gặp lại Hồng khi ông Lâm quyết định về Sài Gòn với mục đích tìm nàng hơn là lo thuốc thang cho bà vợ già đang đau ốm. Ông Lâm thở dài, hình ảnh Hồng sớm chiếm trọn vẹn trong lòng ông. Nàng đã ở đây. Mối tình này ông Lâm không ngờ lại ngang trái và thàm thương như vậy. Ông nghiêng người áp má và mặt gối có mùi nước hoa quen thuộc của Hồng. Ông nghĩ đến những ngày Hồng còn ở với ông trên vùng Đà Lạt. Một cảm giác nghẹn ngào chặn lên ngực ông Lâm. Ông vùng dậy viết giấy để lại cho duyệt. Con, bác phải lo thuốc thang cho má con. Má của con đau tim nặng. Ông ngẩn ngừ một lát. Ông viết thêm. Con có về nhớ chờ ba ở nhà. Ông Lâm gạch dưới hàng chữ chờ ba ở nhà. Đặt mảnh giấy lên bàn, ông tạm hài lòng. Ông có muốn duyệt bắt gặp ông khi ông đến tìm Hồng. Ông Lâm ra xe, đến nhà một người bạn cũ. Người bạn của ông Lâm đón tiết ông thật niềm nở. Khuôn mặt đỏ hồng của bạn làm ông Lâm ngạc nhiên. Bác Tùng... Sao dạo này bác bập vào khỏe thế? à nhờ thang thuốc hay vô cùng? Mắt ông Lâm sáng lên, thuốc gì? Ông Tùng cười mỉm, Để có giữ tòa thuốc dành cho bác đây, số rách. Như tất cả những ông nhà giàu ham chơi bời và mê gái đẹp, Những ông có khi đã già nua vẫn thích kéo dài đời sống của mình, Hưởng thụ điên cuồng đời sống ngắn ngủi còn lại ấy. Ông Lâm hồi hộp hỏi, Có e phê về bột ấy không? Ông Tùng gật đầu cười, Nhất dạ lục dao xanh ngũ từ Cà Ma. Hai ông nhà giàu cung cười há hả Ông Lâm nâng ly rượu lên uống cạn. Hèn gì, giờ đây trông ấy khỏe mạnh ghê. Ông Tùng nói, còn bác. Vẫn bình yên, vẫn nên làm ra đấy chứ. Vâng. Này, bác Lâm. Ông Tùng hạ giọng để vợ con ở trên đầu khỏi nghe. Cô bé Hồng ấy mà. Sao? Cô ta bỏ bác rồi à? Ông Lâm đau đớn ngật. Bác có tin gì về Hồng không? Có điều tin lắm nhưng toàn là tin buồn. Ông Tùng nói nhỏ hơn với bộ mặt thảm sầu. Hồng làm đĩ, một thứ đĩ hạng sang. Ơ, ông lâm ngạc nhiên đầy cay đắng. Thật đấy hả? Ông Tùng thở dài. Tôi cũng không tin nhưng trào mới biết là thật. Tôi không thể nào ngờ được rằng cô ta bỏ bác để sống khổ sở như ngày nay. Tôi đối với Hồng đâu có tệ, thế mới lạ. Tôi nghĩ rằng Hồng thiếu tình yêu. Nàng còn trẻ, nàng làm sao có thể bằng lòng sống cả đời với những người chồng già nua như tụi chúng mình? Ông Đâm buồn bã hơn nói tiếp. Khi mình còn trẻ, mình dồn hết tâm lực vào việc kinh doanh, vì tưởng rằng khi đã có tiền thì mua được đủ tất cả mọi lạc thú của thế nhân. Nhưng khi tụi mình già, mình sống những ngày héo úa trên nhung lụa vàng son. Bây giờ tôi mới cảm thấy tuổi thanh xuân là quý, tuổi thanh xuân quả thực không làm sao mua nổi, bác nhỉ? Ông mạn già của Lâm mỉm cười chua chát. Thời gian đi không bao giờ trở lại. Mình càng tìm kiếm kéo nếu tuổi xuân bao nhiêu thì lại càng cảm thấy thấm thía mình già nua thêm bấy nhiêu. Ông bạn rót rượu ra ly, nâng ly rượu lên ngang mặt, nhìn vào chất rượu vàng tươi, cất giọng bùi ngồi Tôi với bác bất hạnh vì hồi trẻ mình nghèo. Nghèo trong khi mình còn trẻ. Cho tới bây giờ tôi mới biết đó là một thiệt thòi ghê gớm. Bây giờ tôi và bác lại quá giàu Giàu đến nỗi không còn phải lo tới kế sinh Mà dành cả thì giờ Cho việc vui chơi thỏa thích Nhưng những cuộc vui của bọn mình Nhiều lúc nó chua sót thế nào hết bác nhỉ Ông Lâm thở dài Với bác là bạn trí thân Tôi mới dám nói Chúng mình bây giờ thích yêu những cô gái trẻ Thích được chiều chuộng họ Chỉ vì muốn tạo cho ảo tưởng rằng Tụi mình còn trẻ Gái đẹp vẫn mê mình Thật ra bác có đồng ý với tôi rằng Những người con gái trẻ đẹp, nếu yêu mình thì cũng vì tiền. Nói như vậy đúng, nhưng nghe buồn quá. Vâng. Hai ông giả im lặng. Cả hai cùng chìm đắm trong nỗi buồn phiền, bâng khuâng, tiếc núi thời son trẻ đã qua. Chợt ông bạn Lâm lên tiếng. Thôi, mình trở lại chuyện cô Hồng. Ông Lâm than thở. Tôi mới gặp Hồng bữa trưa nay. Tôi không giấu bác làm gì. Hồng nó cặp với con tôi. Duyệt hả? Vâng, cháu Duyệt ngang trái quá bác Lâm nhỉ? Thế bác tính sao Tôi đến để bàn với bác Ông Tùng chép miệng Khó khăn Éo le như trong tiểu thuyết Ông Lâm nói như một tín đồ xương tội Éo le hơn nữa là tôi vẫn yêu Hồng Bác biết rằng ở Vào tuổi chúng mình Tình yêu cuối cùng mê đắm Cuốn hút say xưa Còn hơn cả những mối tình hồi niên thiếu Vâng Tôi có cảm tưởng Như nếu thiếu Hồng Thì đời sống còn lại của tôi Sẽ trở thành những ngày vô vị nhưng tôi hỏi bác đừng buồn liệu Hồng còn yêu bác hay không ông Tùng nhăn mặt vì sự im lặng của bạn rồi ông nói nói thẳng ra thì có thể Hồng đã yêu cháu Duyệt rồi mối tình tha thiết nồng nàn giữa hai người trẻ tuổi với nhau còn chúng mình phải nhận rằng chúng mình đều đã già chúng mình hơn bọn trẻ ở sự nghiệp ở tiền tài nhưng thua xa chúng ở tuổi tác trẻ trung vui nhộn ông Tùng đứng lên rủ bạn bác lên phòng riêng của tôi chơi Mình đóng cửa nói chuyện với nhau thú hơn là ngồi trong phòng khách nghiêm trang rộng rãi này. Ông Lâm theo ông bạn già lên đầu. Phòng ông tổng xinh xắn, mắt rượi với chiếc máy lạnh ở góc phòng, tủ quần áo to và cao, tủ rượu nhiều vào đầy. Ông Lâm ngắm nghĩa xung quanh rồi nói. Bác trang Hoàng coi y hệt như phòng của những chú thanh niên giàu, làng lơ như lúc nào cũng chờ người đẹp đến thăm và hú hí với mình. Ông Lâm mỉm cười chua chát, ông mở tủ chỉ cho bạn một dãy áo pull over đủ màu. Bác coi, tôi cố gắng trẻ trung hóa thể sắc mình để nỗi gửi mua từ Paris một lô áo pullover đùa các màu dành cho giới trẻ. Tôi mặc được vài lần, rồi cảm thấy thiên hạ nhìn mình kỳ cục quá, tôi đành xếp gió bò đấy. Nhà không có con trai mà cho nó. Ông Lâm gật đầu, tôi cũng chả hơn gì bác, càng cố gắng trẻ trung càng buồn vì nhận rõ cặp mắt thương hại, chế diễu của xã hội quanh mình. Ông Tùng ngồi xuống rừng đẹp, ấn tay lên lớp Mose, rồi nhẹ nhẹ lắc đầu. Phí cả, bác tính xem, với căn phòng như thế này, đúng ra phải có một cô vợ trẻ ở chung. Đằng này, bà vợ tôi lại quá già và lầm cầm. Mỗi lần bái bước vô phòng, tôi cứ giận lên, vì cảm tưởng bà vợ mình là một mai siêu phong trong truyện võ hiệp Trung Hoa. Ông Lâm cười ha ha khoái chí, <cười> đúng như tâm trạng của tôi. Sau chuỗi cởi thích thú, ông Lâm trợt im lặng. Ông nghe tiếng dép lệt xệt, lê ngoài hiên, rồi tiếng ngõ cửa. Ông Tùng nói, bà nó hả? Dạ không, con đây bà. Diễm Quỳnh phải không? Vâng, bà đây con. Cửa mở, cô gái con ông Tùng bước vào. Thấy ông Lâm, cô bé đứng lại cúi đầu. bá cạ, ừ, ông Lâm ngắm con gái bạn rồi khen. Diễm Quỳnh dạo này lớn quá, 19 giờ phải không? Đẹp ghê, thôi. Bác nhất định phải xin ba cháu cho cháu làm vợ thằng con trai của bác. Bác kỳ quá. Ông Lâm cười giòn. Óc ông quả thực vừa lóe lên một tia chớp. bắt Duyệt phải lấy Diễm Quỳnh để Duyệt không theo đuổi Hồng để Duyệt lo tu chí ngả ăn Ông nói tiếp. Cháu chưa thấy con trai bác phải không? ừ thằng Duyệt đấy mà. Bộ nó không khi nào lên đây tham gia đình bác hay sao hả bác Tùng? Ông Tùng cười tùm tìm tôi cũng mong nó đến đây để xem ý nó thế nào rồi gà phứt cho con Quỳnh đi Diễm Quỳnh ngoài đi hờn dỗi ba kỳ quá không thể nói chuyện với ba nữa đâu ơi con gái lớn thì phải lấy chồng chứ bồ con tính ở nhà với ba và Mai Siêu Phong mãi hay sao không thèm đâu con không thích ba gọi má là Mai Siêu Phong đâu má mày giữ thấy mồ đúng là ta phải gọi má mày là La Sát bà Quỳnh phụng phịu con mét má nghen Cô gái lớn của ông Tùng nhìn cha nháy mắt Hôm qua con gặp bà Đi nhảy với đào hắn Đào bà đẹp ác Con mét má nghen Thôi mà cưng Quỳnh đến cạnh cha ngúng quẩy Bà cho con bốn ngàn đi Bà không hối lộ cho con Là con đi tìm má kể cho má nghe Bà chịu thua chưa nào Ông Tùng mỉm cười vút tóc con gái Xong rồi Thế con xin tiền làm gì đây Con mua áo put over Con có năm sáu cái rồi mà Nhưng có mỏ mới bà ơi, màu thật tuyệt diệu, làm con chịu quá trời. Ông Tùng cười hề hề đứng lên mở tủ. Thôi, hối lộ mày cho xong chuyện. Quỳnh nhận tiền của bố, vui mừng kiễng chân hôn nhanh lên trán ông bố, cúi đầu chào ông Lâm thật nhanh, rồi vội vã nhào ra cửa. Ông Lâm nhìn theo bóng dáng của Diễm Quỳnh rồi nghiêm trang nói. Anh Tùng này, nếu tôi ngỏ lời xin cưới cháu Diễm Quỳnh cho thằng Duyền nhà tôi, anh chị có bằng lòng không nhỉ? Tôi thì chịu ngay. Nhưng còn má nó, anh để tôi hỏi lại bái xem sao. Hai ông bạn già im lặng một lát để câu chuyện hôn nhân của các con, có đầy đủ vẻ long trọng. Rồi ông Lâm nói, Tôi muốn thằng Duyệt nó lo lắm tu tình. Lại đi, là vừa. Nó 30 tuổi rồi, má nó thì nay ốm mai đau, cưng chiều anh em nhà nó quá. Vâng, Duyệt nó cũng đủ từng trài tính việc hôn nhân. Nhưng hỏi thực bác còn vụ của cô Hồng, Bác có ấn lạnh trước cái cành giữa đám cưới con mình, cô Hồng bế một lũ cà lơ đến phá đám mình không? Tôi chắc Hồng không làm như thế đâu. Hồng thuộc vào loại đàn bà con nhân phẩm. Nhưng khi đã nổi cơn ghen, không thể nào tà được Hồng chất liệu lĩnh đến như thế nào. Tôi vẫn tin rằng chuyện đó không xảy ra. Bác cứ yên tâm. Vâng. Ông đồng đứng lên vui vẻ. Cứ tạm coi như chúng ta là xui ra với nhau rồi. Ông Lâm chìa tay bắt tay bạn. Cảm ơn bác. Ông Tùng cười vui. Tụi mình có nên đi vi vút đêm nay chăng? Có lẽ thế mà hay đây nhá. Hai ông bạn già cùng hề hà, ông Tùng thay quần áo, dặn người làm khỏi nấu cơm. Ông, nói với vợ là ông đã đi ăn cơm với bạn. Hai ông già cùng hí hừng theo nhau ra cửa, vào chiếc xe hơi bóng lộn của ông Tùng để lên trung tâm thành phố. Ở tiệm ăn ra, đèn đường đã sáng, ông Lâm cảm thấy phừng phừng men rượu. Ông Tùng cũng chóng choáng say hai ông bạn già cùng nhau đứng trên đường phố. ông lâm hỏi, đi đâu bây giờ bác? tùy bác định. ông lâm nghĩ nhanh đến hồng, giọng ông trầm xuống. bác nói, hồi chiều là bác biết hồng, có hồng nằm ở vũ trường lưu ly. ông lâm bồn vã, hay tụi mình đi nhảy? đi thì đi vậy. ông Tùng nói xong cười lớn, ha <cười> ha, đi để bác tìm cho ra hồng của bác. chiếc xe vút qua những đường phố hanh lạnh. Vì cơn mưa sắp sửa bắt đầu Ông Lâm cảm thấy lòng chật bâng quân Thời tiết này Làm ông gợi nhớ những buổi trưa Đà Lạt Nơi ấy cao nguyên Với những cơn gió đầy phấn thông vàng Nơi ấy đã ghi lại dấu vết Những ngày ông sống với hồng Mối tình thật đẹp Thật nồng nàn của ông dâng hiến cho nàng Để rồi chỉ nhận được toàn những cay chua Đau đớn Ông Lâm thở dài Ông bỗng dưng ngần ngại Khi chiếc xe đậu lại trước cửa vũ trường tiếng nhạc vẳng xuống dịu dàng, hàng đèn ống đủ màu làm nổi bật hai chữ liêu ly li được kẻ bằng thước sơn bắt ánh sáng. ông tùng hỏi, vào chưa bác? bây giờ hơi sớm. ông lâm mỉm cười. ông cố gắng kéo dài giây phút căng thẳng hồi hộp này để gắng giữ cho lòng mình bình tĩnh, gắng thu xếp, xếp đặt những lời nói cờ chỉ khi gặp hồng. nhưng càng cố gắng bình thản, ông lâm càng cảm thấy mình thêm đúng túng. ông tùng nói, thôi, mình Lên đại, kiếm trước bàn gần Pits đi bắc. Hai người ra khỏi lòng xe để leo lên thang gác phủ trường. Ông Lâm cúi nhìn những bậc thang trải thảm đỏ hồng như sắc pháo. Màu hồng của thảm gợi ông bâng quân nhớ đến những ánh hoa đào Đà Lạt năm xưa. Hồng thường thích gài lên mái tóc. Ông Tùng vỗ vào vai bạn. Bác lo gì đến nỗi đần người ra thế này? Đâu có gì. Chắc vì sắp gặp lại nàng cho nên bác rét quá. Ông Lâm cười và thú thật với bạn. Dét thì không dét, nhưng quả tình mình hơi xúc động. Thế có nghĩa là bác vẫn yêu nàng. Tôi đâu có chối, chỉ buồn vì Hồng không được như xưa. Ông Lâm thở dài. Ngày xưa ông đã yêu Hồng say đắm, đã cùng phụng cho nàng không thiếu bất cứ thứ gì, thế mà Hồng vẫn bỏ đi, rồi lại lao vào kiếp giang hồ bữa no bữa đói. Ông Tùng an hủi bạn. con người ta, cái gì cũng có số mệnh cả, có tài giỏi bao nhiêu thì cũng không qua rồi duyên kiếp. Duyên kiếp? Ông Lâm nhắc lại hai tiếng ấy thật chán trường. Ông theo bạn vào vũ trường với nỗi ước ao, được gặp ngay Hồng, được nắm tay nàng trong tay mình và nói với Hồng tất cả những nhớ thương đang chết chứa đầy ngập trong lòng. Ông Lâm nhìn quanh vũ trường, bóng đèn mờ tối như càng nhòe đi trong tiếng nhạc slow. Ông không nhìn được Hồng ngồi ở chỗ nào, nỗi buồn vì thế càng dâng lên cao. Ông Tùng cười mỉm, bác nóng lòng được gặp Hồng. Ông Lâm gật, Người tài bán đến nơi nghiêng đầu mỉm cười ngồi xuống giữa ông Lâm và ông Tùng. Chào hai anh. Anh Tùng muốn gọi em nào đây? Gọi Hồng đi em. Hồng, sao anh nói là sẽ không nhảy với cô nữa? Đúng như hôm nay có anh bạn ngưỡng mộ cô Hồng. Nó chưa đến anh ạ. Ông Lâm nhìn mặt người tài bán. Ông hiểu ngay là Hồng không được cảm tình của người tài bán này. Ông Lâm dịu dàng hỏi người tài bán. Cô kêu Hồng giúp bọn tôi đi. Ông luồn nhẹ 500 vào bàn tay người tài bán. Cầm về cho cháu ăn quà Và nhớ giữ Hồng ở đây Đừng cho chạy bàn đấy nhé Bà chị tài bán tươi cười Vâng, anh chờ chút nhé Em nó đến, em dẫn nó đến bàn anh Ông Lâm nhìn theo người tài bán thở dài Nghề vũ nữ Cũng phải cạnh tranh ghê lắm nhỉ Vâng, thế mà Hồng vẫn thích làm Có lẽ nhờ thế Hồng cảm thấy tự do Và tự lập hơn Ông Lâm nhún vai Ai mà hiểu được các cô gái bây giờ Chợt ông ngẩn lên Người tài bán đất trở lại cùng một cô gái trẻ đẹp Không phải Hồng Ông Lâm ngạc nhiên hỏi Hồng cơ mà Vâng, anh nhảy đỡ với cô Tuyết này đi Hồng nó chơi tới thật mà anh Hệ nó đến em dẫn lại bàn cho anh ngay Yên trí đi mà ông anh Tuyết giờ tay bắt tay hai ông khách già Nàng ngồi xuống giữa ông Lâm và ông Tùng Nàng nói nhỏ Em là Tuyết, còn hai anh Ông Lâm nhị Tuyết Nàng còn trẻ, trẻ như Diễm Quỳnh Con gái của ông Tùng Nàng gọi ông bằng anh tiếng Anh âu yếm và nũng nịu, làm cho ông Năm càng nhớ Hồng hơn. Ông hỏi, Em biết Hồng chưa nhỉ? Vâng, Hồng nghỉ làm đêm nay sao? Nó đến trễ anh ạ, khoảng 9 giờ rưỡi nó mới đến. Chắc dạo này Hồng giàu lắm rồi. Tuyết lắc đầu, cười, <cười> rách lắm anh ơi. Ông Năm buồn bã hỏi tiếp, Hồng cặp với ai dạo này? Nó hả? Em nghe nói nó cặp với một anh chàng trung sĩ tàu, trung sĩ không quân, Tuyết gật. Hai đứa có lẽ lấy nhau mất anh ạ. Ông Lâm thở dài, chàng trúc chỉ không quân đó là con trai ông, là Duyệt. Tuyết vây vây kể, tội nghiệp cho con Hồng, em mới gặp nó chiều nay, nó ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Ông Lâm đau nhói trong lòng. Hồng ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, ông hiểu vì sao, nàng đau khổ vì phải xa Duyệt. Ông Lâm dò hỏi Tuyết, có lẽ vì Hồng thất tình chăng? Thất tình, Tuyết hỏi bằng một giọng đùa cợt rồi cười. Nó ít khi nào thất tình với ai lắm. Từ khi em quen nó đến nay là một năm rồi, em chưa hề thấy nó có người yêu nào cả. Ông Lâm bừng rỡ nhưng vẫn hỏi, thế anh chẳng duyệt nào đó? Duyệt hả? Tuyết nhún vai. Duyệt có lẽ cũng chỉ là một người hồng nó cặp chơi. Em nghe nó nói là nhất định ở vậy để nuôi con. Thằng bé đẹp dai ghê các anh ạ. Ông Lâm nhíu mày, cô phụ nữ nhiều chuyện này quà đã nói quá nhiều. Nói nhiều đến nỗi ông Lâm cảm thấy ngượng với bạn. Ông Lâm cắt ngang lời Tuyết đang nói về duyệt với Hồng. Ông Lâm mỉm cười, ông đã sống với Hồng, đã được nghe nàng kể về những mánh lới của các phụ nữ khều tích kê, bây giờ Tuyết áp dụng mánh lưới nhà nghề bốc thơm khách già làm cho ông Lâm thương hại cho Tuyết còn non tay ấn. Tuyết vẫn phây phây, nàng nhìn thật tinh tứ vào mặt ông Lâm, cặp mắt nàng cố tỏ ra đã yêu tài nhảy của ông Lâm quá mất rồi. Ông Lâm mặc cho Tuyết trổ nghề. Ông còn đang bận tâm về việc đi trễ của Hồng. Nàng đi đâu? Làm gì? Gặp ai? Mà giờ này chưa tới. Không lẽ Hồng trở lại nhà tìm Duyệt, đền nì non, khóc lóc với Duyệt ư? Tuyết mỉm cười, diễu cợt vui vẻ. Anh chưa uống rượu mà đã say ư? Ông Lâm cười, Tuyết thắc mắc. Anh tìm ai hả anh? Ông Lâm trả lời thẳng thắn, tìm Hồng. Nó chưa tới mà anh. Sao Hồng đi làm trễ thế nhỉ? Nó còn làm thêm ở các course dance. Cực lắm anh người nhảy dã càng trong hai tiếng đồng hồ để lãnh hơn trăm bạc vừa tan Cos là về ba chân bốn cẳng chạy về nhà thay quần áo để đi làm bộ đi làm không đủ sống hay sao tuyết buồn bã nói rách lắm anh ạ mỗi kỳ lãnh chưa được 5.000 đồng vị trí mỗi tháng chưa được 10.000 tiền xe pháo, phấn son, quần áo đã nuốt khẽ của bọn em 6.000 rồi còn lại 4.000, anh bảo sống làm sao trong cái thời buổi bây giờ cái thời buổi mà mỗi bó rau muốn úa cũng phải mua mất 9-10 đồng Thế tại sao phụ nữ không chịu truyền ra nghề khác? Nghề khác, Tuyết cười cay đắng, nàng có vẻ thực thà hơn. Chúng em đổi nghề khác cũng chả biết làm gì cho đủ sống, và lại đi nhảy thế này còn có chị em, bạn, nó vui vui, nghỉ ở nhà buồn ghê lắm anh ơi. Ông Lâm gật gù, tự hỏi, phải chăng Hồng bỏ ông để trở lại cuộc đời giang hồ, cũng chỉ vì cuộc sống gia đình trầm lặng làm cho Hồng buồn. Tuyết nói tiếp, Bởi thế thành giá tụi em dù có lấy chồng thì vẫn thích đi làm hơn là ở nhà ăn bám và ông xã như vậy chồng của các em không ghen sao tụi em hệ đã lấy chồng chồng em dám nói là còn chung thủy bằng vạn các bà mệnh phụ phu nhân ông Lâm cắt ngang lời tuyết sao vẫn có những phụ nữ lấy chồng mà vẫn bỏ chồng để trở lại với ánh sáng vũ trường anh muốn nói là bỏ hành cuộc đời làm vợ để trở lại kiếp răng hồ chim vạc ăn đêm Tuyết vô tình phây phây nói Tại vì anh chồng đó cù lần biển hoặc quá già nua thú thực với anh. Kiếp phụ nữ trong em ngán nhất là phải lấy những ông chồng già. Cặp chơi thì thích lắm, vì mấy ông già, già giàu hơn bọn kép trẻ nhiều. Tuyết ngưng bật. Nàng ân hận vì đã ba hoa nhiều quá. Nàng đã nói ra cả những điều đáng lẽ không nên nói ra để làm nàn trí chi tiền phát tích kê của cái vị khách già này. Ông lâm hiểu sự im lặng ăn năn của Tuyết. Ông vui vẻ nói. Yên chí kể lệ tâm tình tiếp tục đêm Anh không buồn bã mít lòng hay tính toán đâu mà ngại. Tuyết đỏ bừng mặt bị ngợ vì ông Lâm đã nói đúng ý nghĩ của nàng. Sau cùng Tuyết mềm cười e lệ. Em chịu thua anh. Anh đúng là con cáo già đi nhảy. Anh biết hết không giấu được gì cả. Nàng nhau mắt suy nghĩ và gieo lên. Đúng là anh đã ở với ca ve. Hoặc quen với chồng ca ve thì anh mới biết chúng tổ tụi em như thế chứ. Anh có biết gì giỏi giang đâu. Em lại quá ghen mất rồi. Thôi lần này em chịu thua anh thật. Tuyết cấu nhẹ vào vai ông Lâm. Nàng ngả đầu vào vai người khách già tinh quái. Ông Lâm cảm thấy lòng mình ấm cúng hẳn lên Một nguồn vui nhẹ nhàng dâng lên Khiến vòng tay ông ôm nít toàn Thân hình thuôn đẹp của tuyết thiết tha hơn Ông tự hỏi vì sao Hồng không như tuyết Sao Hồng không chịu thua ông Và cam phận sống an lành Trong một gia đình đầy đủ tiện nghi và tiền bạc Chợt ông Lâm trồn bức chân Ông vừa nghe tiếng cười quen thuộc của Hồng Tuyết hỏi Con bộ anh si Hồng giữ hả anh Ông Lâm chối biến Đâu có Anh muốn gặp Hồng với có chuyện cần Yên chí đi anh." Lát nữa em đôi cổ nên đến ngồi với bọn mình Nhưng đừng nói là anh chờ Hồng nhé Tuyết ngạc nhiên Sao thế hả anh Ông Nâm gượng cười và nói thật tự nhiên Anh muốn dành cho Hồng một bất ngờ Thật không hay là con Hồng mang công mắc nợ gì anh Ủa bộ Hồng nợ nhiều lắm hay sao hỏi Tuyết Hơi nhiều Vì con nó thỉnh toàn lại ốm đâu Anh tính đi làm thế này đâu có đủ chi tiêu đủ mục Có một dạo xuyên nữa Hồng nó lấy chồng Mỹ Do chị Mai làm mối đấy Mai là ai nhỉ Cà phê ở nhà này Chỉ mai chuyên mắt áp phê với Mỹ để làm mối cho chúng nó lấy tụi em. Bộ đám cưới chỉ kiếm vài chục ngàn, phòng lưu ghê lắm anh ạ. Ông Lâm tức giận. Bây giờ đã có nghề đấy nữa cơ. Tuyết thản nhìn gật. Tụi em khi nào kẹt tiền quá xá bèn lấy Mỹ ít lâu. Lấy vài ba tháng rồi thôi. Mất mát gì mà sợ. Tuyết mỉm cười cay đắng sau câu nói để tự an nổi và lừa dối chính nàng. Ông Lâm bỗng xót thương những người con gái đẹp sinh ra trong thời buổi chiến trinh này. Ông bóp nhẹ bàn tay mát rợi của Tuyết. Đợi các em thật khổ. Chúng em không muốn ai thương hại chúng em cả. Anh đừng nói thế em buồn. Em mến anh nhiều nên biết tâm sự với anh như vậy. Ông Lâm gật đầu. Ông nhìn Tuyết. Nàng không đẹp bằng Hồng nhưng nói chuyện hấp dẫn và gợi cảm thật thà hơn. Ông bằng quần tự hỏi ông có nên trả thù Hồng bằng cách cặp với Tuyết hay không? Nhưng rồi ông Lâm thở dài. Ông biết trước rằng hình bóng của Hồng vẫn còn ngự trị trong đáy lòng cằn cỗi nhưng lại đầy tha thiết của ông. Ông tin rằng không một người nào có thể thay thế được hồng. Bà nhạc chấm dứt bằng tiếng kèn sắc xô, kéo dài, tha thiết nghẹn ngào như tiếng nức nở của những người con gái dậy thì vừa mới biết nếm đàn ông đã chịu cay, chịu đắng. Cặp mắt ông Lâm trải ra khắp phòng trà cảnh ấm cúng. Đùa dẫn của những bàn xung quanh càng làm cho ông Lâm cảm thấy nỗi cô đơn dâng ngập tâm hồn. Ông mong bà chị Tài bán mau dẫn Hồng đến với ông, nhưng chị ta vẫn chạy lăng xăng và như thế có lẽ Hồng chưa tới. Ông Lâm gục mặt trong hai bàn tay, mồ hôi trán làm gan bàn tay ướt nhèm nhép khó chịu. Trật ông Lâm cảm thấy có vạt áo dài chạm vào người ông. Ông nhìn lên và sừng sốt kêu. Hồng. Bà chị Tài bán cười cầu Tài ra mặt. Đây nha, nhất anh rồi nha. Bao nhiêu bạn gọi mà em vẫn để dành đem nàng hoa hậu tới bàn anh. Ông Lâm ngỏ lời cảm ơn người Tài bán. Ông nhìn Hồng buồn bã. Em ngồi xuống đi em. Hồng ngồi xuống cạnh ông Lâm. dáng điệu của Hồng như một sự việc mà nàng miễn cưỡng phải chấp nhận. Ông Lâm im lặng nhìn Hồng mê say. Trong ánh đèn mờ nhạt của vũ trường, nhan sắc của Hồng thật đẹp, nét mặt dịu dàng quyến rũ, làm những kẻ si tình ao ước được trôn thương mến vào nàng. Hồng dịu dàng vuốt tóc rồi mỉm cười với ông Lâm. Anh đi một mình hả anh? Nàng nhìn hai ly rượu trên bàn. À không. Không anh đi với ai đây? Tùng ông Tùng bạn anh phải không? Lâu quá em không gặp ông ta ông lâm buồn bã nhận thấy tất cả ngôn ngữ cử chỉ của Hồng đều cố gắng đến khó khăn, mệt nhọc để trò chuyện với ông. Điều đó làm ông lâm buồn bã nói với đầy vẻ hờn giận Hồng không muốn ngồi với anh nữa phải không? Sao anh nói thế? Nàng mỉm cười nhìn người đàn ông đã một thời gian ở với nàng yêu nàng, cung phụng cho nàng đầy đủ mọi tiện nghi vật chất nhưng không thể nào tạo dựng được tình yêu giữa hai người Để chung sống với nhau mãi mãi Nàng nhíu mày lại rồi nói Bộ anh nghĩ rằng Em ghét anh đến thế sao anh Hồng nói xong Nhìn nét xúc động hiện lên trên mặt ông Lâm Mặt chua xót ngấm ngầm Nàng đã nói dối Đã hỏi một câu hoàn toàn nghề nghiệp Như đã nũng nịu hỏi hàng trăm bị kép Chịu chi tiền Ông Lâm run giọng Em không ghét anh thật đấy chứ Hồng Hồng lắc đầu. Ông lâm tiếp, hào hứng và tin tưởng hơn. Em sẽ trở về với anh, nghe em. Hồng vờ như không nghe tiếng. Nàng đặt tay lên đùi ông chồng cũ và khen. Anh mặc thứ bài này đẹp quá. Một lần nữa Hồng cảm thấy chua chát. Nàng lại nói dối, lại áp dụng những mánh lới nghề nghiệp của một vũ nữ nhà nghề khôn khéo và tinh danh. Ông lâm đặt hai tay lên bàn tay Hồng. Anh không hiểu vì sao. Em lại bỏ anh để trở về Sài Gòn đi làm. Em biết không? Anh đã đi tìm em khổ sở khắp Đà Lạt. Anh bỏ cả công việc để trở về Sài Gòn tìm em, nhưng không gặp. Có thể nói rằng chưa một lần nào anh xúc động, như buổi chiều nay bất chợt gặp lại em. Hồng lái câu chuyện sang hướng khác. Anh về Sài Gòn lần này anh làm gì? Dĩ nhiên ông Lâm không nhắc đến việc về Sài Gòn để đón bác sĩ và tìm mua thuốc chữa trị bệnh tim cho vợ ông. Ông Nhiệt Thành kể lề, mục đích chính là về để tìm em. Sau đó mới lo vài một công việc thường xuyên. Bà vợ anh vẫn khỏe mạnh chứ. Bà ấy hơi yếu. Hồng ngồi im một lát rồi nàng nheo mất hỏi. Sao anh không dẫn bà về luôn một lần? Đi đâu anh cũng đi một mình. Ích kỳ ghê. Nàng cấu nhẹ vào đùi người chồng cũ. Nàng cảm thấy lòng nàng như đang đứt ra từng khúc ruột. Nỗi đau đớn ùa đến thật nhanh. Làm cho Hồng nhức đầu. Nàng đã cố gắng đóng kịch với ông Lâm. Để quên duyệt. Để không bao giờ nghĩ tới chàng. Nhưng vai kịch càng đi sâu vào những tình tiết. Nàng càng nhận thấy nàng thất bại. Nàng không thể đóng vai một người tình rừng dưng trước những chia ly được nữa. Nàng không thể chịu đựng cảnh ngồi cạnh bố chồng mà vẫn âu hiếm phải trò chuyện bằng hai tiếng anh em vì ông ba chồng cũng đã một thời gian là chồng của nàng. Hồng tự dưng oán giận ông Lâm. Ông ta có thể rừng dưng và trơ chẽn đến thế hay sao? Ông ta có thể quên bẵng cảnh gặp nàng trong phòng riêng của Duyệt, con trai ông, mới buổi xế trưa nay để bây giờ lại ngồi cạnh nàng nói ra những lời van nài đầy tha thiết. Ông ta đủ can đảm và tàn nhẫn đùa nghịch trên sự hồ thẹn và đau đớn của Hồng cháu. Ông ta yêu Hồng đến nỗi tha thứ cho nàng tất cả, bất chấp sự tôn kính hay khinh bỉ của con trai, để cố gắng ở với nàng. Ông ta, ông ta. Hàng trăm câu hỏi xoay đảo trong trí óc của Hồng. Hàng trăm nghi ngờ, đau đớn, giản vặt, xúc cảm thương xót, tuổi hơn lẫn lộn trong những câu trả lời âm thầm gắn gượng, làm cho Hồng cảm thấy mọi thứ xung quanh nhòe nhòe hẳn đi. Ánh đèn nhưng ra loang mãi ra thành một vùng nước quánh đặc, chập chờn những bóng người ngộp lặn, rung rinh, chát chúa tiếng nhạc, tiếng hát, khói thuốc và hơi nước thơm. Tất cả làm cho Hồng cảm thấy ngộp thở nhức óc và bỗng nhiên nàng bật lên cười, tiếng cười lanh nảnh vút lên làm ông Lâm ngạc nhiên, thộn mặt ra hỏi, gì thế? Sao thế Hồng? Em làm sao thế? Ông Lâm luống cuống hút hoảng vì những giọt nước mắt chảy ra khắp gò má của Hồng. Bàn tay ông dơ bội lên cao, gọi bồi díu dít, Những bàn xung quanh quay lại nhìn làm cho ông Lâm đành bỏ tay xuống. Vừa đúng lúc đó ông Tùng đưa Tuyết trở về bàn. Tuyết gieo lên. Hồng há trở đất. Còn nhãi này sao ngồi thiêu người ra thế này? Tuyết nghét mặt khi nhìn thấy những giọt lệ lăn nhanh trên mắt của Hồng. Những giọt lệ trao xuống má, chè khuôn mặt Hồng thành những mảnh vụn đau thương. Tuyết nắm tay bạn. Hồng, sao thế mày? Hồng im lặng. Tuyết nhăn nhó. Nói đi, tao nghe biết nào. Hồng nói đi mày. Ờ, con này kỳ quá nói nghe coi Hồng Thôi Tuyết, mày để cho tao yên Tuyết nhìn ông Lâm, lòng thương bạn làm cho cặp mắt nàng quát lên hỏi Anh làm gì Hồng thế hả? Ông Lâm đúng túng Không không, anh chỉ và nói phải không? Không, tôi, à anh không Tuyết thành học, anh được nghỉ anh có tiền vô đây mua tích kê trả cho chúng tôi rồi muốn nói gì, muốn làm gì cũng được đâu nhé Ở chỗ này, ông Tùng vội vã sen vào, Tuyết Từ từ đã nào, em làm gì mà nhặn lên như bất ghen nhau thế, phải hỏi cho rõ ràng cái đã, Tuyết hậm hực Con Hồng đâu có khi nào nó khóc, chắc phải có chuyện gì." Ông Lâm thêm cuốn quyết, "Chẳng có chuyện gì cả, Tuyết Gắt, chẳng có chuyện gì sao nó lại khóc? Anh nói vô lý bỏ sư." Ông Lâm vắt cáo vì giọng nói hỗn của Tuyết, vì cả những giọt nước mắt của Hồng, ông xì một tiếng, "Tuyết hỗn với tôi vừa thôi nhá." Tuyết cúi mặt hơi ân hận, nàng quả thực nóng lòng muốn an nổi bạn, nhưng Hồng nhất định im lặng không chịu giải thích lý do vì sao nàng khóc đau đớn và âm thầm, Tuyết đoán, Hai mày nhớ anh chàng Duyệt của máy rồi?" Dù nàng nói thật nhỏ để Hồng nghe, nhưng ông Lâm cũng nghe được tên Duyệt trong câu tuyết thì thầm với bạn. Ông bực dọc nâng ly rượu mạnh uống cạn một hơi. Tự ái ông bị thương, bị thương tổn Vì ý nghĩ Hồng đâu có khóc vì mình, không khóc vì người khác. Người khác, ông Lâm ý môi lại, người khác đó chính là Duyệt, là thằng con trai của ông. Hồng lắc đầu, về mặt nàng buồn thảm rũ rượi như một người ốm nặng đang cố gắng để nói. Tào bạn mày, đừng nhắc đến anh ấy ở đây, tao không muốn nhắc đến chuyện đấy nữa. Tuyết ngạc nhiên, nó cho mày dọc rồi hả? Tuyết. Hồng nắm cứng tay bạn bóp mạnh, giọng nàng bực bội căm giận. Tao đã nói mày đừng. Nàng quay lại nói với ông Lâm. Xin lỗi anh, em vào toilet. Nàng đứng lên, vào phòng rửa mặt. Nàng cần một nơi yên tĩnh để khóc hòa lên, cho hà những đau đớn, uất nghẹn trong lòng. Nàng cần một chỗ rừng, đừng có ai. Đừng có tiếng nhạc hơi rượu và khói thuốc. Để chỉ một mình nàng với nỗi buồn kinh khủng đè nặng xuống tâm hồn nàng, như bánh xe định mệnh tàn ác cán nát những niềm vui thú trong đời. Hồng vào phòng rửa mặt, mở cửa cầu tiêu, nàng bước vào, khóa cửa lại và úp mặt vào tay, khóc nấc lên. Nàng nghe mơ hồ tiếng nhạc vang vào một điệu vui tươi, tiếng kèn vút cao như tiếng chim hót rộn ràng, nhịp trống nảy lên, vui thú như nhịp tim hai kẻ yêu nhau, cùng nâng nhẫn cưới, đeo cho nhau vào hai ngón tay áp út. Hồng vò dối tung mái tóc, xiết mạnh bàn tay trên da mặt, cào cấu lấp da đầu để cố quên đi một nỗi bàng hoàng khi nghĩ đến ngày duyệt sẽ xa nàng mãi mãi. Chàng sẽ thuộc về người khác, và dù có yêu nàng, thì chàng cũng không thể nào lấy nàng làm vợ như hai người đã quyết định với nhau. Trần Hồng nghe tiếng gõ cửa, giọng nói lo âu của tuyết bằng vào. Hồng, làm gì thế? Sao khóc ghê có vậy? Hồng, ra đây! Hồng! Hồng đành phải mở cửa bước ra, Tuyết hà hốc mồm ra nhìn bạn. Nhan sắc Hồng hoàn toàn bị xóa bỏ vì mái tóc dối tung, vẫn son nhem nhách, mắt mọng đỏ và ướt đẫm lệ. Tuyết xót xà ôm choàng lấy bạn. Hồng, đừng quá xúc cảm thế mày. Dù thế nào mày cũng phải nghĩ tới con, nó cần mày nuôi nó. Mày quá buồn khổ, nhớ ốm một trận thì nguy to. Tuyết vút về vai Hồng dẫu dành. Chóng ngoan, tao sẽ tìm Duyệt nói cho thằng ấy biết rằng... Hồng dên lên. Tao lại mày, đừng nhắc tới anh ấy nữa. Mày nhắc đến là mày muốn giết tao. Hồng lệ hòa lên khóc. nàng ngồi xuống trước ghế siêu vẹo, gục mặt vào bai bạn, khóc mùi. Anh, giờ này anh có hiểu được rằng em khổ sợ em đau đớn vì anh đến thế nào không? Duyệt ơi, nhiều khi em muốn chết để khỏi phải chịu cảnh cô đơn trong những ngày sống thiếu anh bên cạnh. Duyệt ơi, tại sao số mệnh đưa đẩy cho chúng mình quen biết nhau, cùng yêu thương nhau và rồi phải cắn răng, ngậm lấy đau đớn mà xa nhau mãi mãi. Duyệt ơi, em biết rằng anh không thể lấy em. Anh không thể nào lấy gì ghè của anh làm vợ. Còn em cũng không mặt mũi nào mà lấy đứa con chồng. Cho dù em ở với ba anh không phải là vì tình, cho dù những ngày chung sống ấy hoàn toàn chỉ là một sự đổi trác giữa hai người thiếu tình và thiếu tiền, thì những ngày ấy cũng đã biến em thành gì ghè của anh. Thì cho tới bây giờ, khi cả anh và em cùng biết sự thực này, thì có anh với em cũng ngấp ngầm hiểu rằng từ đây chả bao giờ chúng mình còn có thể lấy nhau được nữa. Hồng gọi tên chàng Nàng gọi tên người yêu thật say mê và tha thiết Đến nỗi Tuyết nhăn mặt lại Cho đất, mày si thằng Duyệt đến thế cả <cười> Cho nó giọt Hay nó cho mình giọt Thì cặp thằng khác Đợi đi nhảy thiếu gì đứa nó quỷ lụy Xin mình bố thí cho nó tí tình thương Mày không hiểu được đâu Tuyết ơi Sao không hiểu, có cóc gì mà không hiểu Tình yêu là cái đếch gì mà mày phải khổ sở gớm ghê vì nó như thế Tuyết mày đừng nói như thế Mày đâu có thể ngờ rằng ông Lâm là cha của Duyệt Tuyết ngây người Mày lấy cả hai bố con nhà nó à? Tao yêu duyệt khi tao không ngờ anh ấy là con của ông Lâm. Tình yêu đã mọc cánh trong tao. Tình yêu đã bay lên cao đến đỉnh trời. Làm sao tao có thể quên anh ấy được? Làm sao tao có thể nhận lời về ở với ông Lâm, ở với người cha của người tình mình yêu quý? Tuyết thở dài. Hài, bố khỉ. Chuyện gì mà y như trong tiểu thuyết của các bố nhà văn phơi tờ ông, viết kiếm gạo và làm mồi lòng bọn đàn ba yếu đuối chúng mình? Chuyện của mày tao chịu. Tao cũng rối tình dối mù. Không biết phải khuyên mày thế nào đây? Tuyết vuốt tóc hồng đầy thương xót, nàng hiểu rằng một khi phụ nữ đã yêu là yêu hết, chết thôi. Đại yêu đã dám sống chết, dám nhục nhã vì tình. Người vũ nữ nào cũng giữ trong lòng, cũng ấp ủ trong tim một thèm muốn làm vợ và làm mẹ, cũng ao ước trở nên một người vợ hiền trong một gia đình êm ấm với người đàn ông yêu mình. Hy sinh cho mình, cho con, để tạo lập hạnh phúc tương lai. Khi đã yêu, Tuyết hiểu rằng người phụ nữ yêu say đắm hơn những người đàn bà khác để rồi khi tuyệt vọng Tuyệt vọng ấy cũng là những vết dao cứa đậm máu, đau đớn, thù hành, khổ sở hơn trăm bạn lần người khác. Và tuyết chỉ còn biết vuốt tóc cho bạn, im lặng ôm bạn vào lòng, mặc cho bạn khóc ướt át vai áo, hầu như có thể chia sẻ phần nào nỗi đau đớn tột cùng của kiếp đàn bà, đem nhan sắc, phấn son, dịu ngọt, giả dối, giặc kiếm miếng cơm manh áo cho mình bữa đói, bữa no. Nhưng giữa lúc hai người cùng buôn thảm, Cơ phòng mở rộng, mà chị tai bán lách vào. Ôi trời ơi, tao tưởng hai đứa đi về rồi, tao kiếm muốn hụt hơi, hai còn nỡm. Ờ, con Hồng, làm sao thế em? Hồng, em làm sao mà thế này? Tuyết nhẹ nhàng nói nhỏ. Chị ra đi, tụi em ra ngồi bàn bây giờ. ở lại lên, khách ghi bàn kêu réo Hồng và em quá xá à. Hai thằng cha già dê cổ năm bảy lần bắt chị kiếm hai em, chúng nó sộp lắm đấy, chỉ biên cho hai đứa hai chục tích kê rồi. Trước khi ra khỏi phòng rửa mặt Bà chị Tài Bán còn dặn dò tha thiết, nhớ ra ngày nha em. Tuyết chùi nước mắt cho Hồng, nàng nói: "Thôi, trang điểm lại rồi ra đi mày, lâu lâu có bữa nhiều bàn, dáng chạy cho nó kịp." Tuyết dìu bạn sang phòng trang điểm, hai người gặp Ông Long đang ngơ ngác đi tìm, thấy Hồng rũ rượi tiêu tụy, ông Lâm ngạc nhiên: "Ủa, Hồng xấu thẻ Tuyết, Tuyết nó rối tỉnh bơ." "Con này lâu lâu nó lại bị đau bụng máu anh ạ, mỗi lần đau bụng nó khóc um lên như trẻ con, chết chửa, thấy đã hết chưa?" Hết rồi, anh ra bàn ngồi một chút đi, tụi em ra với hai anh ngay bây giờ. Tuyết đưa Hồng vào phòng trang điểm, nàng mở bóp của Hồng lấy phấn son ra cho bạn. Buồn làm chó gì? Đàn ông chúng nó bảo béo một cây, dù mày có lấy được duyệt thì đã chắc gì nó trung tỉ với mày. 37-21 ngày thì khi tụi nó đã chán mình, nó cặp con khác và phụ bạc chúng mình ngay. Hồng bám lấy những lời Tuyết nói, nàng cố nghĩ rằng duyệt cũng như những người đàn ông khác, chỉ yêu nàng khi còn nhan sắc và khi đã chán chê hưởng thụ thì lại ra đi như những con bướm đa tình nàng cảm thấy bớt buồn phiền vì ý nghĩ đó nàng cố nghĩ thêm tới đứa con đứa bé là nguồn sống của nàng thiếu nó là thiếu tất cả những lý lẽ để cam chịu đời sống cực khổ nhọc nhằn này hồng tiếp tục điểm trang nàng đắp từng lực phấn hồng lên da mặt kẻ những nét lông mày cong hình cánh cung gắn lông mi giả và tô môi cho thêm thắm nhìn cặp mắt mọng đỏ của mình trong gương hồng hơi lo ngại nàng nhờ tuyết mày đi lấy dùm tao trước khăn mặt nóng lại đây Tuyết đi ngay, nằm mang cho Hồng chiếc khăn thơm ngát nhúng nước rồi. Hồng đón lấy, thổi trong người bớt, đắp gọn lên cặp mắt sưng húp của nàng. Tuyết vẫn kiên nhẫn đứng bên, giọng tuyết trầm buồn. Tao xin mày, cứ nghĩ như tao, thì miết đủ can đảm và vui tươi mà sống. Mà phải nghĩ rằng đời chúng mình sinh ra trong một cung tử vi xấu hoắc phải nhận tất cả những cây đắng ở đời cho nó chọn cái kiếp làm người. Mỗi khi nhận một nghịch cảnh, ta thường an hồi mình rằng nó đến để thay thế cho nhiều bất hạnh khác, nó đến để sửa soạn cho một tương lai đẹp để hạnh phúc hơn. Tuyết vỗ và vai Hồng khi nàng vừa điểm trang xong. Và cứ như thế, mày sống hiên ngang trên tất cả những buồn phiền, gạt bỏ tất cả những lời tán tình của bọn đàn ông, để thỉnh thoảng bắt một gã thanh niên mình thích. Sống với nó vài ngày, rồi đuổi nó đi cho sạch sẽ, gọn gẽ đời mình, khỏi lôi thôi rắc rối. Hồng cúi mặt thở dài. Lối sống của tuyết đâu phải ai ai cũng thực hành được Mỗi người có một quan niệm khác biệt nhau Về cuộc đời Mỗi người mỗi một ý tưởng riêng Cho kiếp sống và hạnh phúc riêng cho tương lai Không ai có thể bắt chước ai để sống Theo ý của người khác Bắt chước người khác là tự mình rối gạt mình Tự mình mua lấy những trống rỗng hoang mang cho mình Hồng hỏi Giống như mày cũng thích Nhưng không hợp với tao Phải rồi vì mày có đứa con Đứa con ăn nuôi mày nhiều lắm Tao vẫn mong có đứa con Tao cố ngủ với những thằng thanh niên khỏe mạnh để có con Nhưng tiền sư cái số mình Mãi vẫn không làm sao chữa được với thằng nào Có con vui đấy chứ mày nhỉ Hồng phì cười với những lời của Tuyết Nàng nhìn ra ngoài Khách đêm nay thật đông Tuyết nắm tay Hồng Kéo về bàn ông Lâm và ông Tùng Trở lại với hai con cốc vàng đi mày Hai thằng này trông nó chi tiết kê ngon lắm Hồng ngân ngại Tuyết xì một tiếng Cần cốc gì Đã bỏ nó thì bây giờ mày cứ tỉnh bơ đi Đã anh đi đường anh tôi đi đường tôi Thì con ngượng gì mà không chém cho nó rách túi ra Và lại nó giàu như mèo, có chém hàng dồ tích kê nó vẫn không nhân mặt cơ mà. À này, hay là mày nên tử tế với nó, gạ gẫm nó mua cho mày một cái nhà mà ở, thỉnh thoảng nó về với mày vài hôm, mỗi tháng bắt khẽ của nó vài ba vạn để dành, nên lắm hồng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của Đào Kép Giang Hồ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. toàn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.